Nên lão giả không có vô Diếm liền đưa ra lời giải thích. Thì ra là như vậy, nghe nói về nó đã lâu, thiên tàng thần thụ cùng giá trị như tam đại thần mộc linh thù, nguyên lai là các bộ dáng như vậy, lần này hàng mộ đã được mở rộng tầm mắt rồi. Hàng lập nói, nhưng nét mặt không giấu nổi vẻ trầm trồ. Khi hàng lập và gã tu sĩ kia tới gần đám cây, thì đột nhiên linh khí chung quanh chợt rung động, chỉ trong nháy mắt, cảnh sát chợt biến đổi lớn. Một tòa núi nhỏ cao mấy trăm trường xuất hiện ở trước mắt. Lấy núi này là trung tâm, bốn phía có rất nhiều lầu các quần đài lớn nhỏ không đồng nhất. Có thể nhìn thấy vài tu sĩ đang đi về phía bọn hắn, có vẻ như ngần đón. "Các ngươi làm công chuyện của mình đi, hai vị tiền bối đã có ta dẫn đường là được rồi." Lúc này, lão già hướng về đám tu sĩ kia, khoác tay chặn lại, miệng thì dặn dò. Đám tu sĩ nghe vậy, Lập tức lệnh mệnh lục tục rời đi. Hàng lập cùng khôi lội và lão giả chạy thẳng tới đỉnh của ngọn núi. Trên đó có một cái điện được xây dựng bằng gỗ lớn. Liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy diện tích của điện này cũng không hề nhỏ. Ở ngoài cửa điện có bốn tu sĩ thân mặc áo giáp mỏ lục. Trên tay đều trang bị giáo dài đang đứng canh gác ngoài cửa. Lão giả dẫn hàng lập hai người trực tiếp đắp xuống lối vào trước điện. Bốn tên tu sĩ canh gác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 Từ hồ đã nhìn ra sự kinh ngạc của hàng lập, lão già cười chủ động giải thích. Những tu sĩ canh gác nơi đây đều là một linh về do gia sư tự mình huấn luyện. Nhờ cái linh khí của thiên tang thần thụ, bọn chúng truyền môn tu luyện một loài công pháp đặc thù. Mặc dù tu vi không cao, nhưng lại am hiểu chiến thuật đánh phối hợp. Nếu tiền bối phát hiện cái gì không ổn, xin vui lòng chỉ điểm cho. Ấn, Ở... đích xác là bọn họ tu luyện không giống tu sĩ bình thường. Hàng Lập gật đầu, lão già thấy Hàng Lập có vẻ như không muốn cho ý kiến, tự nhiên cũng thức thời, không nói gì thêm. Một điện kết cấu cũng không phức tạp, trừ một giang đại sảnh lớn bên ngoài, phía trong cũng chỉ có một giang thiên điện mà thôi. Cho nên sau khi đám người Hàng Lập vừa đi vào trong đại sảnh, lập tức nhìn thấy một người đang quay lưng về phía họ. Người này thân hình cao lớn, mặc trường bào màu xanh biếc, tóc bạc như tuyết. Lão già vừa thấy người này, sắc mặt lập tức nghiêm trang, sau đó lặng lặng đứng nghiêm sang một bên. Đạo hữu chính là khô trúc lão nhân. Hàng lập nhìn chăm chú người này, mắt cũng không chết một cái. Không sai, lão phu chính là khô trúc. Hai vị đạo hữu nhìn có vẻ xa lạ, chẳng lẽ là từ trong lục địa tới. Xin hỏi tuần tính, đại danh. Sau khi cười dài một tiếng khô trúc liền xoay người, hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại.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 Hàng vấn tượng rằng sẽ được hồi kiến với một vị lão giả mặt mày đầy nếp nhăn. Khổ trúc lão nhân, mặc dù trên mặt đang mỉm cười, nhưng khi nhìn rõ ràng tướng mạo của hàng lập, trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. Bọn ta hai người đích xác không phải là tu sĩ hải ngoại. Tài hạ họ hàng, vị này là sư huynh của tài hạ, họ lệ. Lần này mà mùi tới chơi, mong rằng đào hữu không lấy làm phiền lòng. Hàng lập khách khi nói. Hai vị đạo hữu khách khí rồi. Hai vị đạo hữu cũng không phải là người thường, bây giờ có dịp tới chơi, đây chính là bên hành của bổn đạo chủ. Vị lão đạo hữu này tu vi càng bí hiểm, lão phu vô pháp phán đoán ra, tu vi cảnh giới thật đã làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Khô trúc lão nhân sau khi nhìn hàng lập và khôn lỗi phân biệt đánh giá vài lần, đột nhiên cười một tiếng nói, "Hiện nhiên, vị nhất chi đạo chủ này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 nhãn lực của đạo hữu rất cao trà này đích thật là dùng lá của thiên tàng thần thù pha chế mà thành có công hiệu sáng mắt và tịnh thần ngoại trừ bọn đạo ở bên ngoài tuyệt đối không ai có trà này khổ trúc lão nhân cũng không giấu được vẻ đắc ý trả lời đều đúng như vậy tại hạ thật lòng đúng là muốn nhấm nháp thử một chút đưa mắt xem xét một lượt hàng lộc còn vận dụng thần thức cẩn thận nhìn quét qua chén lên trà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 Như vậy là tài hạ có chút mạo mùi rồi. Trong mắt lão nhân hiện lên một tiêu không hài lòng, nhưng che giấu rất tốt, nếu không tin ý sẽ không nhận ra. Dám càng đảm trước mặt chủ nhân nói ra như vậy, tự nhiên phải có thực lực làm chỗ dừa. Chẳng lẽ trước mặt người này thật sự là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Trong mắt khô trúc lão nhân có ý nghĩa như vậy xuất hiện, tự nhiên sẽ đối với khôi lỗi lại thêm vài phần dè dặt về ý của hai người chúng ta khi đến đây, chắc hẳn là đạo hữu đã biết. Không biết đạo hữu đưa với giao dịch của hạng mộ đưa ra thì có ý kiến như thế nào. Hằng lập cũng chỉ dùng hai ba ngụm trà, liền đem chén trà để xuống, sau đó chậm rãi nói: cũng không dỡ gạt hai vị đạo hữu, vụ giao dịch này là phù rất khó để quyết định. Ô phường đang ở thời kỳ bao chúc để tiến giai, cho dù hai vị đạo hữu có xuất ra nhiều yêu đan hơn. Tại hạ cũng không nguyện ý trao đổi ô phòng linh. Nếu không linh cầm này, để có cơ hội đột phá bệnh cảnh lần sau, không biết sẽ phải đợi chờ đến khi nào. Khổ trúc lão nhân nhớ mày, nét mặt lộ ra vẻ khó khăn nói. Nói như vậy, khổ trúc đạo hữu không đồng ý chuyện này. Hàng lập miếng môi, trên mặt cũng không biểu lộ sự thất vọng. Ê, ta thật sự muốn cử tuyệt. Chỉ sợ hai vị đạo hữu cũng không nguyện ý tay không mà quay về. Như vậy đi,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 không có cùng người khác luận bàn tỳ thí, hai vị đạo hữu chuẩn bị vị nào sẽ xuất thủ trước đây. Khô trúc lão nhân đưa mắt nhìn hai người Hàn Lập, ung dung nói, "Đạo hữu không chê thì trước mắt hãy cùng lễ mộ luận bàn đi." Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhưng Khôi Lỗi đứng bên cạnh, dưới sự thao túng của hắn lại nhàn nhạt mở miệng, "Tốt, tại hạ đối với công pháp của Lễ Huynh cũng thấy rất hiếu kỳ, bọn ta lên phía trên ngọn núi để luận bàn đi." xin mời đạo hữu. Khổ trúc lão nhân thấy đối thủ đầu tiên chính là người mà mình không dò ra được tu vi. liền đứng lên, Hàng Lập và Khôi Lội cùng theo sát đằng sau lão nhân. Lão già từ đầu vẫn đứng yên, lúc này cũng không nhìn được, lộ ra vẻ kích động. Đầu pháp của Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, không phải là ai đều có thể nhìn thấy. Một lát sau, Hàng Lập đã phiêu phù bất động bên trên ngọn núi cao hơn trăm trường, thần sắc bình tĩnh Khoảng 10 trường phía trước hắn, lúc này Khôi Lội và Khô Trúc lão Nhân cũng đang đứng đối diện nhau. Ở gần đó cũng có tới 7-8 danh kết đàn kỳ tu sĩ, tất cả đều hai mắt mở to, chăm chú theo dõi tình hình trên không trung. Đi! Khô Trúc lão Nhân trong miệng, quát khẽ một tiếng, lượng thủ kết thành nhất quyết, đột nhiên toàn thân hàng quang cho mắt, đồng thời bay vụt ra hơn trăm đạo lục mang. Những đạo lục mang này vừa xuất hiện, liền đan gió hóa lớn lên. Trọng nhai mắt, trên trăm khẩu phi kiếm màu xanh biếc, khí thế kinh người liền hiện hình. Một hồi sau, khi kiếm quan chếp động, phi kiếm tự động xếp thành một thế trận cổ quái phía trên đỉnh đầu của khổ trúc lão nhân. Sát cờ ngập trời không hề che giấu. Hàng lập thấy vậy, vẻ mặt là nhạc ban đầu liền biến mất. Kiếm trận Khổ trúc lão nhân này tu luyện nhiều phi kiếm như vậy, hóa ra cùng sở hữu thần thân về kiếm trận. Hàng lập mặc dù sớm đã có chút suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng âm thầm có chút giật mình. Xách sát, sát, Hàng tự tử ạ! Vì khu trúc lão nhân này xem ra, quả thật là có chút bản lạnh đây. Như vậy, hẳn là có thể làm cho khôi lỗi phải thi triển ra ít nhiều thực lực. Bước đầu, hãy xem thử lực phòng ngự của khôi lỗi trước đi. Thành âm có chút hưng phấn của đại diện thần quân truyền đến. Xem ra, hàng đối với thần thông của khôi lỗi này thật sự tin tưởng mười phần ân đã biết Sau khi đã dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm như vậy Chế tạo khôi lội Thật tâm thì Hàng Lập cũng rất kỳ vọng vào nó Thần niệm vừa xuất ra Khôi lội cũng bắt đầu hành động Từ xa nhìn lại Chỉ thấy khôi lội khẽ hé miệng Một tâm chăng lớn từ trong miệng phun ra Sau khi linh quang lẽ lên Hóa thành cười thuận một màu bạc Trắng trước người Tiếp theo hai tay của khôi lội không ngừng bắt pháp quyết Trên mặt Đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc ký hiệu, theo đó một tầng vòng bảo hộ ngũ sắc dần dần hiện rõ, bao phủ cả người của khôi lội vào bên trong. Gì? Đạo hữu chẳng lẽ xuất thân từ Nam Cương Độc Thánh Môn. Công pháp của đạo hữu hình như là linh văn thuật nội danh của Độc Thánh Môn. Khổ Trúc lão Nhân vừa thấy hiện tượng kỳ dị trên mặt của khôi lội liền sừng sốt hỏi. Không phải. Hàng Lập nghe xong, lập tức điều khiển khôi lội trả lời. Hà, lai, like, là tại hạ nhìn nhầm, nhưng quả thật là thần thông của đạo hữu vừa thi triển ra, cũng khá giống với linh văn thuật phi thường kia. Trong mắt khô trúc lão nhân, hiện ra một tia dị sắc, liền điềm đạm trả lời, hiện nhiên đối với câu trả lời vừa rồi cũng không quá tin tưởng. Nhưng hắn cũng thật sự không có cố gắng truy hỏi tới cùng, khi thấy đối thủ làm ra tư thế phòng ngự, sau đó lại không có bất kỳ hành động nào.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 Chương 968 Lôi hỏa Cung Khôi lội thấy Kiếm Quang kéo tới, cũng không có nhiều hành động, chỉ là điểm một chỉ nhất thời trên tấm trắng lên Quang chợt lóe Đột nhiên từ phía bên trên, biển hóa ra dạy đặc Quang Thuận lớn nhỏ, một số trực tiếp bay ra ngành đón. Kết quả dưới ánh mắt quan sát chăm chú của hàng lộc Kiếm Quang không chút lưu tình, đánh lên trên Quang Thuận. Sau khi một tiếng bạo liền. Bạch quang hàng mang, đàn sen, lóe ra không ngừng. Quang thuận vẫn không nhút nhích, đem toàn bộ kiếm quang đều cản lại, tự hội như chưa phát huy hết toàn lực. Khổ trúc lão nhân biến sắc trên khuôn mặt là nhạc của hàng lập, cũng hiện ra một tiên ngạc nhiên. Xem ra, uy lực của cương thuận này còn trên cả dự tính. Mặc dù chỉ là pháp bảo mới luyện chế, chưa có nhiều thời gian để bồi luyện, sử dụng đã ngăn cản công kích của pháp bảo bình thường, xem ra... Hoàn toàn không có vấn đề Bất quả để có thể phát huy năng lực phòng ngự tới mức này Xem ra cũng chỉ có khôi lỗi này mới có thể làm được Nếu là người khác sử dụng tấm thuận này Uy lực có thể chỉ phát huy được một nửa mà thôi Đại diện thần quân nói Cái này tự nhiên sẽ phải là như vậy Chúng ta có thể đem pháp bảo phát huy uy lực tới mức độ nào Chủ yếu là do bản thân người sử dụng Có thể rót bao nhiêu pháp lực vào pháp bảo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 Trải qua một đoạn thời gian, dưới sự chỉ dẫn của đại diện thần quân, cảnh giới của hắn đối với khôi lội thuật cũng tới một mức cực cao rồi, có lẽ không bằng đại diện thần quân, nhưng trong nhân giới tuyệt đối không giới vài luyện chế khôi lội tông sư khác. À, cường thuận, mặc dù là do ngươi luyện hóa, sau đó mới giao cho khôi lội sử dụng, nhưng trong lúc luyện chế cũng dựa theo đặc điểm của khôi lội, nên nếu đem so sánh với pháp bảo bình thường thì nhất định là khác nhau. Bạn thần ngươi, nếu đem pháp lực rác vào tấm trắng, thì cũng sẽ không giống như khởi lỗi vẫn vô phương phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Đại diện thần quân nhẹ nhàng đưa ra nhận xét, lúc này hàng lập chỉ gợt đầu, cũng không tiếp tục bàn luận thêm về vấn đề này, bởi vì ở đằng xa, khổ trúc lão nhân đang tiếp tục thúc giục kiếm quan. Sau khi thấy vô phương phá vỡ quan thuận, rốt cuộc lại thúc giục kiếm trận trên đỉnh đầu, thi triển ra một loại thần thông công kích khác chỉ thấy hàng hướng phi kiếm trên không trung để một chỉ một hồi kiếm minh thành phát ra toàn bộ phi kiếm bắn nhanh lên không trung kiếm quang chớp động không gian một kiếm luân đường kính chơn trường xuất hiện trên trời cao sau khi khô trúc lão nhân liên tiếp đánh ra bảy đạo pháp quyết kiếm luân bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh ở trung tâm hào quang cho mắt một cột sáng màu xanh biếc dần dần ngưng tụ giữa tâm của kiếm luân sau đó phồng ra, mạnh mẽ đánh về phía quan thuận. một tiếng trầm thấp vang lên, một quan cầu màu xanh biếc bộc phát mặt phía bên ngoài của quan thuận. quan cầu này vô cùng lớn, lúc này trên mặt của quan thuận đã xuất hiện một vết lõm, càng lúc càng sâu hơn, có vẻ như quan thuận rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ được. lúc này khôi lội lại đưa tay để một chỉ vào ngân thuận, quan thuận lập tức tan rã, biến thành nhiều điểm bạch quang. Quang cầu sau khi vượt qua sự ngăn cản của quang thuận, trực tiếp đụng vào cử thuận màu bạc. Cử thuận sau khi va chạm với quang cầu, trong nháy mắt lại nổi lên một tầng như thủy ngân, làm cho mặt quang thuận trở nên bóng loán như gương. Quang cầu sau một hồi cử chiến, vô số lục quang bị phản xạ văng đi khắp nơi. Trong nháy mắt, quang cầu liền nhỏ đi hơn phân nửa. Tiếp theo, ngân thuận hơi nghiêng một chút, làm cho lùn sáng còn lại bắn ngược lên trời cao.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 Thần thông của đối phương như vậy, tuyệt đối là sâu không lường được. Bây giờ nên hay không nên kích phát toàn lực thần thông của kiếm trận. Trong lòng hắn không khỏi do dự. Tốt lắm, uy lực của cương thuận giống như ta dự tính. Vì vậy ngụ hành cháo cũng không cần thi triển để kiểm tra. Dùng ngụ hành ngọc kích phát vòng bảo hồ, có lẽ là uy lực cũng sẽ không dưới so với cương thuận. Bây giờ có lẽ nên thử xem công kích của khôi lội như thế nào đi đại diện thần quân từ hồ đối với uy lực phi thường của gần thuận tỏ ra rất hài lòng truyền âm nói đã biết hạng lập bình tĩnh đáp ứng một tiếng khôi lỗi lúc này hai mắt từ quan chớp đồng lập tức đợi lời cũng không nói hai tay trà sát một đoàn hồng mang liền như ẩn như hiện ở trong tay tiếp theo quàng màn cho mắt chợt lóe một cái cung nhỏ màu đỏ hiện ra giữa hai bàn tay phần lượng đều đẳng tinh sảo dị thường thần cung đúng là hình giao long, ngay cả vậy đều rõ ràng có thể thấy được. xuyên giao cung, khổ chút lão nhân vừa thấy cung này lập tức thất thanh kêu to. đây cũng không phải là xuyên giao cung, mà là tại hạ phòng chế theo lôi hỏa cung. trước cũng nên nhắc nhở đào hữu một phen. cung này đồng dạng chỉ dùng gần giao long luyện chế mà thành, nhưng uy lực của nó chỉ hơn chứ không dưới xuyên giao cung đâu. khôi lội nói nét mặt vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi. Khổ chút lão nhân nghe xong, trong lòng lại cảm thấy rất nặng nề. Lúc này, khổ lội cung bắt đầu chuẩn bị phát động công kích. Một tay cầm cây cung màu đỏ, còn tay kia đã lấy ra một bụi tên màu xanh biếc, một hồi chủ ngữ dồn dập từ trong mình phát ra. Hồng cung và tiểu tiện quang mang rực rỡ. Tiếp theo, cả hai đều lớn dần lên. Bên ngoài thân ký hiệu chấp động trên cây cung. Bỗng nhiên bắt ra một cổ hỏa diễm đỏ đậm, bao phủ lên thần cung. Trên mũi tên, kim quang cũng không ngừng chấp động. Hồ quang bắn ra, tạo thành tiếng vang như tiếng sấm, ẩm ý không dứt. Khơi lội tác động thành thảo nâng cung lên, chậm rãi kéo cùng tên, nhằm ngay phía đối diện. Còn chưa bắn ngay, mà lúc này kim hình cung xích diễm đang ảo ảo dung hợp, ẩm thanh vang vọng. Tiếp theo, một cổ lên áp trùng thiên, từ trên người bộc phát ra trùng quanh giống như sóng lớn lan ra khắp mọi nơi. Đám kết đàn tu sĩ của Khô Trúc Đạo đang đứng xa xa để xem, bị áp lực này lan tới liền cảm thấy hô hấp khó khăn, bảo quan hộ thể của bọn chúng rung động không thôi. Những người tu vị thấp hơn một chút, sắc mặt đại biến, lập tức phải rời xa hơn. "Dừng tay, không cần tỷ thí, lão phu nhận thua." Sau khi Khô Trúc lão nhân cảm ứng được linh khí của Khôi lội phát ra, Rút cuộc sắc mặt trở nên trắng bệnh, hét lớn một tiếng, không chần chừ, lập tức chủ động nhận thua. Nhưng mặc dù đã nhận thua, hắn cũng không dám sơ hở, lập tức xuất ra một khối lệnh bài hình tam giác. Sau khi rót linh lực vào, liền hình thành quang mang quỷ dị màu xanh, hồng, đỏ, chất đồng trắng trước người, đồng thời vẩy tay một cái, kiếm luân trên không trung, liền hạ xuống. Lúc này, kiếm luân cũng gào thét một tiếng, hóa thành trăm khẩu phi kiếm, tạo thành một tầng kiếm quang bảo hộ phía bên ngoài. Khô trúc lão nhân có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, làm cho hạng Lập cũng cảm thấy bất ngờ, Đuôi lật mày nhếch lên, hướng đại diện thần quân nói một câu. "Lôi Hỏa cung uy lực lớn như vậy sao?" Từ hồi như vị Khô trúc lão nhân này rất khẩn trương. Có thể một lần vận dụng linh lực khổng lồ, tương đương với Nguyên Anh hộ kỳ. Bất cứ pháp bảo gì cũng sẽ không làm cho người ta xem nhẹ. Hưởng gì, bộ công tên này cũng không phải là vật bình thường. Một cái chỉ dùng xích hóa giao linh cốt, linh căn để luyện chế mà thành, một cái là do ngươi dùng miếng kim lỗi tú tiểu tiện cải biến mà thành. Một khi tổ hợp bảo vật này thi triển ra, uy lực tuyệt đối là không đơn giản, làm cho đối phương tự cảm thấy sự nguy hiểm, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hắn dù sao cũng không phải là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu bây giờ người cho khơi lại tiếp tục phát động công kích thì khả năng cũng có bốn thành, có thể một mũi tên diệt xác vị khổ trúc đạo chủ này. Có hứng thú diệt sát đối phương hay không thì ngươi tự quyết định đi." Đại diện thần quân cười lạnh nói. "Bốn thành, tính ra cũng không thật sự chắc chắn, dù sao việc lấy được ô phượng linh vẫn quan trọng hơn." Nếu một bụi tên mà không thành công Đối phương thừa dịp phát động Cấm chế trên đạo Như vậy là phiền toái lớn Đối phương có danh tiếng không nhỏ Hẳn là sẽ có thần thông để bảo vệ tính mạng Không nên lộng xạo thành chuyên Ta cũng không phải là kẻ bảo ngược Hàm chém giết Đối với chuyện vô cơ giết người Cũng không cơ hứng thú Chỉ là uy lực công kích của khôi lội lúc này Vô phương kiểm tra rồi Hàng Lập âm thầm lắc đầu nói Chuyện này cũng không thành vấn đề ta có thể chính mắt chứng kiến khôi lỗi có thể dễ dàng lực áp một tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đền cấp. Điều này chứng minh rằng năng lực của khôi lỗi thật sự không dưới Nguyên Anh hậu kỳ. Trong lòng ta cũng không còn gì phải hối tiếc. Cuối cùng tầm huyết bao nhiêu năm cũng không uổng phí. Đại diện thần quân thở dài thì thào nói một câu. Hàng lập nghe đại diện thần quân nói xong, trong mắt một tia buồn bà hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó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 Khô Trúc lão nhân thấy, đối phương thu hồi pháp bảo, cũng đem phi kiếm, lệnh bài thu lại, sau đó cùng hàng lập hai người, phi đồn xuống, lại lần nữa tiến vào trong một điện. Lúc này Khô Trúc đạo chủ, thái độ khá dị thường, không nói hai lời, liền phân phó vì kết đang hầu kỳ lão già kia, mang theo một kiện bảo vật đi lấy ô phòng lên, còn hắn thì hướng hàng lập hai người để trò chuyện, muốn tìm hiểu một ít lai lịch của bọn họ.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 Cùng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dị Mà không thốt nên lời Một lát sau là già cụ mang hộp ngọc đến Cùng kính đưa cho sư phó của hắn Ánh mắt khô trúc lão nhân đào qua tay áo bào phớt một cái hộp ngọc tự động bay vượt về phía hàng lập Giờ phút này hắn cũng nhìn ra Vì họ lệ tư vi kinh người kia Từ hồ không muốn tiếp xúc với người lạ Cho nên thức thời trực tiếp giao dịch cùng hàng lập Hàng lập không khách khí tiếp nhận hộp ngọc Đem nắp hộp mở ra Liền thấy trong hộp, một mảnh hồng mang trói mắt. Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nửa ngày sau, Hàng Lập mang theo khôi lội từ khô trúc đạo phi đồn ra, hỏa thành lượng đạo kinh hồng phá không rời đi. Trong nháy mắt, đồn quang liền chỗ bầu trời gần đó, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 969 Hàng Thú Vài ngày sau, Hàng Lập xuất hiện ở trên một hoang đảo vô danh khác. Hàng đứng trên một khối đa lớn chìa ra biển, chăm chú nhìn khôi lội đang phiêu phù trước mặt, thần sắc nghiêm nghị. Tiền bối thật sự muốn tự mình tỏa hóa sao? Theo tình trạng hiện tại, ta vẫn còn biện pháp kéo dài thời gian ít nhất là hai tháng. Hàng Lập chậm rãi nói, sống thêm mấy ngày đối với ta mà nói, có cái gì khác nhau đâu, người không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này. Có thể tự nhiên trở về luân hồi Đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt Khôi lỗi lúc này Do tình hồn của đại diện thần quân Thao Túng liền lắc đầu, bình tĩnh nói Nếu tiền bối đã quyết định như vậy Vạn bối cũng không dám nói thêm Hy vọng thế gian Thật sự có luân hồi chi đạo Kiếp sau, tiền bối lại có thể có cơ hội Bước vào con đường tu tiên Hàng lập thanh âm âm trầm nói Đạo luân hồi Không phải đơn giản như vậy đâu Nếu như thật sự là có kiếp sau Tiếp theo có thể làm người hay không Cũng không thể biết trước được Được, hàng tiểu tử Ban đầu ta giúp ngươi Nghiên cứu ra phương pháp phòng chế thất diện phím Người đã từng đáp ứng ta một yêu cầu hẳn là tiểu tử nhà ngươi Vẫn còn nhớ chứ Đại diện thần quân Đột nhiên lại nhắc sang một chuyện khác Tự nhiên là vạn bối còn nhớ Chỉ là lâu rồi Vẫn không thấy tiền bối đề cập đến Vạn bối còn tưởng rằng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 Người cầm quyền tại thiên trúc giáo Căn bản không phải xuất thân từ môn hạ của Lào Phu Nghĩ tới chuyện này lão Phu thật sự cảm giác không thoải mái trong lòng Đại diện thần quân hừ hừ vài tiếng nói Không có vấn đề Đến lúc đó ta sẽ thu nhận một tên đệ tử có tư chất xuất sắc Đem toàn bộ sở học của tiền bối về khôi lội thuật Đều tương truyền cho hắn Sau đó sẽ trợ giúp hắn lên vị trí thiên trúc giáo giáo trụ Hàng lập không lượng lự đáp ứng ngay <cười> có những lời này của ngươi lão phu cảm thấy mọi việc quá mị màng rồi. lão phu đã đem chính công pháp bí thuật của mình cùng với kiến thức kinh nghiệm cả đời lão phu thu lượm được tất cả đều khắc thành một bộ gọi là đại diện bảo kinh lưu giữ trong ngọc dạng này ngọc dạng đó ta lưu lại đồng phúc thiền trung địa đồ nằm trong ống trúc người có thể học được bao nhiêu thì hãy học sau đó đem nói truyền thụ cho tên đệ tử kia. Lúc này mới là chân chánh kế thừa y bác của bổn thần quân. Đại diện thần quân cười to một tiếng đình tài nhức óc. Lúc này chỉ thấy khởi lội hơi hé miệng, một khỏa lục quang to cỡ nắm tay từ trong phóng lên cao, sau đó từ trên không trung, tiếng chú ngự trầm thấp truyền ra vang vọng. Lục quang lập tức biến to lên, trong nháy mắt, một vòng quang luân màu xanh biếc, đường kính lên tới cả trường, xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 trường trên trời cao. Quang mang tỏa ra vô cùng chó mắt, hàng lập đứng dưới chăm chú nhìn cảnh này, hai mắt nhíu lại. Tiếng chú ngữ đột nhiên dừng lại, không gian yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng một lát sau, quang luân bỗng co lại. Oanh, một âm thanh động đất bạo liệt vang lên. Lục quang vỡ tùng ra, bao phủ cả bầu trời. Cảnh tượng cực kỳ diễm lệ. Lặng im, chứng kiến toàn bộ quá trình này diễn ra. Trên mặt hàng lập rút cuộc, lộ ra một tia buồn bã. Đại diện thần quân, tông sư một đời, khai tông lập phái, đến cuối cùng cứ như vậy mà biến thành hư vô. Nhìn trên trời cao, yên lặng suy nghĩ không biết qua bao lâu. Hàng lập thở dài một hơi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn khôi lội đang phiêu phù trước mặt, mất đi ký phụ tinh hồn, giờ phút này biến thành một pho tượng không cảm xúc. Tay á bào phất nhẹ, hàng lập thu khôi lỗi vào trong túi trừ vật, sau đó đưa tay vội vào ông Trúc nằm sau lưng một khối ngọc dạng từ trong ông trúc bắn ra rơi vào trong lòng bàn tay. Hằng lập thần thức đảo qua ngọc dạng bên trong quả nhiên ghi lại toàn bộ tâm huyết cả đời của đại diện thần quân. Chẳng những có rất nhiều các loại bí thuật công pháp mà còn có không ít kỳ văn mật sự của tu tiên giới. Chỉ nhìn lướt qua một lần, hắn liền thu ngọc dạng vào trong túi trữ vật. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự rồi lặng im suy tư. Bây giờ khôi lỗi đã chế tạo thành công.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 Hàng lập đối với phế hỏa mạch của bách tạo viện cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật, hắn cũng từng nghĩ tới việc mượn phế hỏa mạch ở nơi đây để luyện chế bộ phận Linh Liêu. Bây giờ sau những sự việc đã xảy ra ở Đài Tấn, chuyện này tự nhiên không còn khả năng. Nếu muốn tìm nơi luyện chế địa hỏa cho Linh Liêu, chỉ còn cách đi tìm một cái địa hỏa trị tinh thần khác mà thôi. Địa hỏa chi mạch nội danh ở Đài Tấn cũng không thiếu. Thậm chí, có không ít địa phương nội danh mà không thuộc về bất cứ tông môn nào, chỉ có điều mấy chỗ đó linh khí đất thừa thớt, lại nằm ở vùng hoang vu chi địa, cho nên tìm được địa hỏa chi địa cũng không phải là việc khó khăn. Với nhân hỏa thì chỉ cần tu sĩ tu luyện trần hỏa, kết đan tu sĩ là đan hỏa, quyền anh tu sĩ là anh hỏa, đều là loại hỏa diễm thích hợp, nhân hỏa này cũng không thành vấn đề. Thật ra, phiền toái lớn nhất Chính là phải dung hợp thiên hỏa cho linh lưu. Chiếu theo Ngọc Giảng ghi lại, thiên hỏa kỳ thật chính là thiên lôi chi hỏa. Khi trời có dòng tố, thiên địa tự hình thành lôi hỏa, và lúc đó phải thu được lôi hỏa, và dùng nó để luyện chế ra linh liêu. Cái này cần phải có cơ hội thích hợp mới được. Ban đầu, hàng lập đã thử dụng qua thiên lôi tự. Nó dù sao, cũng là bảo vật mượn thiên địa lôi hỏa luyện chế. Chỉ là thiên lôi tự, phải chính là lôi điện chi lực mà hắn luyện chế linh liêu lại cần tới lôi hỏa, chỉ cần mọi thứ sẵn sàng, phỏng đoán chỉ cần thời gian vài tháng, liền có khả năng luyện chế được linh liêu. sau đó chế phỏng ra tam diệm phiến với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. mà ước hẹn dự hắn cùng vị cửu u tông hoặc phú kia gặp mặt tại nam cương, tính toán thời gian từ hồ cũng không sai biệt lắm. mặc dù hàng lập cũng như đối phương. Song Phương đều mang tâm ý vì quyền lợi của chính bản thân mình để ước định, nên hắn cũng không quá coi trọng ước hẹn này. Dù sao ở Nam Cương lại có một tòa ngân xà sơn, mà trên núi này lại có một ngọn núi lửa vùng quanh năm. Nơi đây cũng là một mạch hỏa chi địa, nội danh của Đại Tấn. Không ít tu sĩ vì luyện chế pháp bảo, pháp khí đều chạy tới núi này. Như vậy chỗ này vừa là chỗ rất tốt để hắn luyện chế linh lưu.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 Việc kiếm của hắn cũng còn cần khá nhiều canh tinh để có thể luyện chế toàn bộ. Tự đánh giá mọi việc một hồi lâu, trong lòng hàng lập rốt cuộc cũng ra một quyết định. Bất quả trước đó cũng có một số việc cần hoàn thành trước. Hắn lúc này hóa thành một đạo lục hồng, bay thẳng tới ngọn núi nhỏ trên đảo. Sau đó ở trong tòa đuối nhỏ này, lấy ra thiền cơ phụ, bố trí một ít cấm chế che đầy đồng phụ xong, liền tiến vào một gian mật thất.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 thổi giáp lòng có hình dạng tương tự như con tt cả người bị dán đầy đủ cấm chế phù đủ mỏi sắc, bốn chân còn lại bị cắm vào vài cây ngần trầm long lánh. Lúc này yêu thú bị cấm chế trói buộc, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Ban đầu khi hạng lập đem nói thải ra, thì đôi mắt nhỏ của yêu thú quay tròn, sau khi nhìn ngó một hồi, lập tức nhìn về phía hạng lập với dáng vẻ rất thương cảm. Xem ra sau một thời gian bị nhốt trong túi linh thú. Còn thú này rốt cuộc, giả tính đã bớt đi không ít. Không cần phải giả ngây giả dạ dại, đã tiến hóa tới thất cấp yêu thú, linh trí đã cực cao. Hẳn là bây giờ ngươi có thể nghe hiểu được tiếng nói của loài người rồi. Thời gian của ta cũng không có nhiều. Bây giờ, ngươi hãy nghe yêu cầu của ta đi. Ngươi nếu đáp ứng quy thuần ta, liền tự động không buông thần thức, để ta thi triển cấm thần thuật trên người của ngươi. Nếu như không đồng ý, ta liền lập tức giết ngươi. Lần giáp cùng thất cấp yêu đan của ngươi, nếu đem bán cũng thu về không ít linh thạch." Hàn Lập âm trầm nói. Thân thể thổ giáp long run lên, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, cùng với vẻ oán độc, hung hăng nhìn Hàn Lập. "Làm linh thú của ta so với làm nô dịch của tu sĩ khác thì tốt hơn nhiều. Các người sống lâu, vượt xa loài người của chúng ta, ta sẽ không có ý để ngươi làm truyền thừa linh thú, chỉ cần người đồng ý để cho ta sai sự Đến lúc ta có thể phi thang thượng giới hoặc bỏ mình, Ngươi sẽ được khôi phục tự do. Hàng lập thấy ánh mắt còn linh thú này, Không khách khi nói. Thổ giáp lòng nghe xong, Từ hồ hơi sừng sốt, Lập tức ánh mắt chớp động không chừng, Lộ ra vẻ do dự. Hàng lập thấy vậy, Khóe miệng liền xuất hiện vẻ cười cợt, Thản nhiên từ trong túi trữ vật, Lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Tự quan chợt lé, Một tầng tự diệm trong dây mắt, Nâng bệnh nhỏ bay lên. Cùng lúc đó, nắp bình mở ra. Một cổ hàn quang từ trong bình bắn nhanh ra. Hàng khí tỏa ra khắp gian phòng. Thổ giáp long bị ảnh hưởng của hàng khí. Cho dù bên ngoài đã có lần giáp hộ thể, nhưng thân thể cũng nhìn không được mà rung lên. Đồng thời trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bàn tay hàng lập nhẹ nhàng rung lên. Một giọt chất lỏng màu bạc trông như hạt châu từ trong bình bắn ra. Vừa xuất hiện liền quay tròn, chuyển động không ngừng. Nhìn thấy hạt ngân châu. Ánh mắt thổ giáp long nhất thời dài đi, cái mũi dưới sự kích động chung lại một cái, hốt nhiên, từ trong miệng phát ra, một tiếng thú ngự khó hiểu, từ hồ thổ giáp long đang bị kích động dị thường. Xem ra, người đã nhận ra vật này, vậy thì tốt, chỉ cần người đáp ứng làm linh thú của ta, đến lúc người đón nhận thiền kiếp, hàng tụy trong bình này, ta sẽ phần người hai giọt, để có cơ hội vượt qua lôi kiếp. Bây giờ tất cả các điều kiện ta đã đưa ra, lựa chọn như thế nào? người tự mình quyết định đi. Hạng lập lạnh như băng nói. Thổ Giáp Long vẫn nhìn chăm chú hạt ngần châu do hàng tùy biến thành trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, tưởng hồ phi thường khó khăn để ra quyết định. Đợi một hồi lâu, thấy yêu thú vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Hạng lập hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm. Đèm mình nhỏ thu lại, hai tay nhón lên, nhất thời toàn bộ tự diệm trên tay chợt lóe, hỏa diệm tỏa ra hơi nóng kinh người. Một vị kiếm màu tím chầm đà hiện lên ở lòng bàn tay, nằm ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏa kiếm dùng lên, sau đó rơi khỏi lòng bàn tay, phiêu phiêu bay về hướng thổi giáp long. Thổi giáp long thế cảnh này thần sắc đại biến, mắt thấy hỏa kiếm trong nháy mắt đã tới phía trên đỉnh đầu rồi, không chút chậm trễ liền bộ xuống, thể kiếm mượn chữ linh lực rất đáng sợ, rốt cuộc nó hoảng sợ há miệng gào lên mấy tiếng khuất phục. phàm Nhân Tu Tiên, chương 970, Sông hạt Sơn Ngày hôm sau, Hàng Lập đem thiên cơ phụ thu lại, biến thành một đạo đồn quang hướng phí đất liền bay tới. Hơn nửa tháng sau, hắn đã trở lại lục địa. Hàng Lập cũng không vội vàng đi đến thiên phụ môn, mà lập tức chạy thẳng tới Nam Cương. Tại trên đường, hắn đi cũng không dám nghỉ ngơi, đem theo một ít tài liệu dùng để luyện chế tam diệm phiến, dùng anh hoãn luyện chế thành linh liêu. Nhưng đáng tiếc, trên đường đi cũng không có gặp dông tố, lôi họa chuyên lực cũng vô pháp thu thập. Điều này làm cho Hạng Lập có chút buồn bực. Bất quá hắn cũng không nóng lòng. Nam Cương kia rừng rầm mọc liên miên, không khí rất nóng, chỉ cần trời mưa liền có lôi điện. Cho nên việc thu thập lôi họa khi đến Nam Cương cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bốn tháng sau, Hạng Lập rút cuộc xuất hiện ở bên trong quận Nam Cương.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 Quanh nằm cơ chứng khí bao phủ, không phải tu sĩ có tu vi cao thâm, hoặc là dùng đan dược chuyên khắc chế chứng khí, thì căn bản là không thể nào tiến vào trong núi này. Mà núi này tại Nam Cương cũng tương đối nổi danh, do được độc khí bao phủ nên trong núi chẳng những vẫn còn vài loại độc thảo có giá trị rất cao, mà còn có rất nhiều thiết vị, hồng tuyến lượng chuẩn độc hạ. Nó còn là địa phương rất thích hợp để tu sĩ thi triển côn trùng thuật đặc biệt là linh trùng. Khi hàng lập tới gần vùng núi này thì đúng là thời điểm sông hạt cốc bột phát chứng khí mỗi năm một lần. Xung quanh sơn mạch lúc này tụ tập đông đạo tu sĩ. Bởi vì cũng chỉ có vào lúc này lượng chuẩn độc hạt mới có thể xuất hiện. Đây thật sự là cơ hội tuyệt hạo để bắt giữ độc trùng. Bất quả những tu sĩ này phần lớn chỉ là luyện khí kỳ ngẫu nhiên cũng có bài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó cấp bậc từ kết đăng kỳ tu sĩ đối với nơi này lại không hề có hứng thú giống như hàng lập với tù vi nguyên anh trung kỳ xuất hiện tại nơi đây nếu để tu sĩ khác phát hiện ra tự nhiên sẽ khiến cho mọi người xôn xao lúc này bên ngoài hàng lập có một đoàn liên quan màu xanh bao phủ ngoài ra lại có thêm chứng khí che phủ nên rất khó bị phát hiện.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 Cũng có thể gặp vài tên tu sĩ Hạng lộc căn bản cũng không để ý tới Trực tiếp bài qua phía trên bọn họ Với tốc độ đồn tốc của hắn Những đề dài tu sĩ này Căn bản là vô phương phát hiện ra Nhưng trong lúc hạng lập đang suy nghĩ xem Phú lão giả tại sao Lại hẹn hắn đến Rốt cuộc là có chuyện gì Thì đột nhiên từ xa xa Truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết Bỏ cạp vương Là biến dị thiết vị hạt Mọi người chạy mau Một nam tự hoàng sợ cất tiếng kêu khàn khàn truyền tới. Tiếp theo, vài tiếng bạo liền cùng một tiếng côn trùng kêu quái dị, đồng thời vang lên. Từ hồ cũng không cách chỗ hắn quá xa. Hàng lộc quay đầu nhìn về phía tiếng kêu phát ra, tròng mắt làm màng chớp động. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Mấy bóng người xuất hiện trong chương khí, bay về phía hàng lập Những người này mùi chân chỉ xuống đất, đang gấp rút thi triển khinh thân thuật. Hàng lập ánh mắt đang lạnh lùng khi nhìn thấy một nội tử từ vừa bay qua. Không khỏi kinh ngạc, đồn quang liền dừng lại. Sau đó hoang phất tay áo bào một cái, thanh hạ từ trong tay áo bay cuồn cuồn ra. Hào quang nơi đi qua, nơi nào thì chứng khí nơi đó lập tức bị quét sạch. trong nháy mắt, phường viên hơn 10 trường lập tức trở nên quang đạn. Mấy bóng người kia khi nhìn thấy hiện tượng này lập tức hoảng sợ, vội dừng lại. Không chút chần chừ, đàn thủ của hàng lập Liền hướng phía sau bọn họ, phát một trạo vào hư không. Một quan thủ màu xanh hiện lên hùng hăng chụp xuống phía dưới. Sau đó, bài vụt quay về trước mặt hàng lập. Bên trong quan thủ là một con cự hạt rất lớn, vỏ ngoài đèn nhánh tỏa sáng, sau lưng có một cái càng tự mang lóe lên, tự hồ độc vô cùng. Để đúng là biến dị thiết vị hạt đang truy đuổi mấy tên đề giai tu sĩ này. Thiết vị hạt này chỉ là yêu thú cấp 2, bị quan thủ giam cầm, vô phường nhất nhất chỉ có thể phát ra những âm thanh quá dị. Mấy tên tu sĩ chứng tiếng cảnh này, tất cả đều há mồm trợn mắt, nhìn Hàng Lập, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Tại Tấn Kinh, sau khi từ biệt, Vương Đạo Hữu sau lại xuất hiện ở chỗ này? Tạo cô nương vẫn mạnh khỏe chứ? Trên người Hàng Lập quang mang tản ra, thòng giọng nói. Ngươi là Hàng Đạo Hữu? Không! Hàng tiền bối, tào Sư muội bây giờ vẫn còn ở trong Tấn Kinh, không có đi cùng vạn bối. Vạn bối cùng mấy đồng đạo lên trên núi tìm kiếm vài cọng linh thảo. Hoàng Sam nữ tử đầu tiên là ngận ra, sau đó trên nét mặt vui mừng, đúng là vương sư tỷ của tào Mộng Dung ở vùng ngoài ô tại Tấn Kinh. Ngày đó sau khi Hàng Lập rời đi, nàng này tự nhiên biết Hàng Lập có thân phận cao dài tu sĩ, cho nên ngay khi nhận ra Hàng Lập, thái độ tự nhiên không dám giống như lần trước liền tự động dùng thân phận của vạn bối để nói chuyện thần sắc cùng kính dị thường các tu sĩ kia thấy vương nữ tử quen biết với hạng lập vội vàng tiến lên thi lệ bái tạ bất quá bọn họ bao gồm cả vương nữ tử đều nghĩ hạng lập chỉ là một tiền bối kim đan kỳ tu sĩ nguyện anh kỳ tu sĩ đưa với bọn họ mà nói là một đẳng cấp quá cao có lẽ là không tồn tại trong suy nghĩ của bọn họ quỷ bá phụ thần là đại tướng quân Đạo hữu tại sao lại bị bài cổng lên thảo Mà bảo hiểm đến chỗ này Hàng lập nghe vương nữ tử nói như vậy Chỉ gập đầu Sau đó lại nhướng mày nói Gia tộc của vạn bối Mặc dù có không ít lên thạch Nhưng tại hạ tư chất bình thường Cho nên gia tộc cũng sẽ không chấp nhận Tốn hào lên thạch trên người vạn bối Vương nữ tử cười khổ nói quyền lai là như vậy Kỳ thật tư chất của người Cũng không thể tính là quá kém Trúc cờ thật sự không phải là không có hy vọng Bây giờ người gặp lại ta ở đây, cũng có nhiều người và ta có chút duyên phận. Còn độc trùng này, ta để lại lòng quà tặng. Các người tự giải quyết cho tốt, ta có việc phải đi. Hạng lập nói như vậy xong, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía quan thủ. Phanh, một tiếng vàng nhỏ, quan thủ biến mất vô ảnh vô tung. Thiết bị hạt cứng ngắt, rơi xuống trước mặt bọn họ, vẫn không nhút nhích giống như vật đã chết. Tiền bối, ta... Nàng đang muốn nói ra lời cảm tạ thì đã thấy chung quanh hàng lập thành quang chợt lé. Sau đó hàng lập biến mất vào trong chướng khí. Vương nữ tử chỉ có thể cảm tạ trong lòng nàng mà thôi. Mấy người tu sĩ kia nhìn biến dị thiết vị hạt trên mặt đất. Trong mắt bọn họ đều lộ ra về ham muốn. Nhưng đây là quà tặng của cao gia tu sĩ tặng cho vương nữ tử. Bọn họ cho dù trong tâm có phát sinh tài niệm cũng không dám động thủ cướp đoạt, Chỉ có thể cho mắt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 Lúc này, Hàng Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi đèn phía xa xa, thì thào nói một câu, rồi hóa thành một đạo thanh hồng, bắn nhanh về phía đỉnh núi. Vài tiếng sấm vang lên, mấy đèn từ khắp nơi dồn về, cuồng phong gào thét khắp nơi. Mưa bắt đầu rơi miệt mù quàng màn trên người Hàng Lập chợt tắt, hắn hạ xuống một khối đá lớn trên đỉnh núi, nhờ có lên quang che đậy, trên người Hàng Lập không hề có một giọt mưa nào. Trên một viên đá lớn cách đó không xa,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 Cuồng phong gào thét, một cổ hào quang cuồn cuồng ra. Vài tên tu sĩ kinh hại, có tên vội vàng thả ra vòng bảo hồ để ngăn cản, có tên vội vàng ngự khí bay lên không. Nhưng hào quang sau khi hiện lên đều bị thanh hạ thổi quét bay ra xa vài chục trường, tất cả đều không có ngoại lệ. Lúc này, những người này biết rằng bọn họ đang gặp cao dài tu sĩ, không nói thêm một lời nào liền hướng chân núi bay đi, không dám trì hoãn. Hàng lập nhìn những người này cho đến khi, bọn họ hóa thành một điểm đen, sau đó tất cả đều biến mất, liền ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giờ phút này, mây đen tù cả lại trên không trung, ngân xà loạn vũ lội mình không ngừng. Phạm Nhân Tu Tiên, Trường 971, Khách Tới Quát lớn một tiếng xong Hàng Lập trong lòng theo lời khuyên của đại diện thần quân, hành động. Sắp tới, Hàng muốn thi pháp thù lôi, tất nhiên không muốn bị các tu sĩ nơi đây làm vướng tay vướng chân. Thở ra một hơi, hắn vỗ vào trong túi trữ vật, các pháp kỳ màu sắc bất đồng xuất hiện. Hàng Lập vùng tay lên, các pháp kỳ đó liền hướng bốn phía bay đi, lẻ lên rồi không thấy đâu. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng, thoáng hiện lôi quang, khóe miệng lậm bẩm. Lúc này quanh thân linh quan chấp động, thân hình bỗng từ từ bay lên, lên tới cách mặt đất hơn 30 trường. Hai tay bấm pháp quyết, kết thành một cái cổ quai ấn quyết, từng đợt trầm thấp chú ngữ theo hạng lập, trong miệng truyền ra, nhất thời phía dưới các màu hào quang chấp động. Phót phót, sau vài tiếng trầm đục, mấy cột sáng từ dưới đất phóng lên cao, biến thành những cây trần kỳ to lớn, đứng vận trên mặt đất không nhúc nhích Tiếng chú ngữ của hạng lập,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 Điện quan dần dần tới gần vị trí của Hàng Lập Hàng Lập hài mày dữ lại Trong miệng pháp quyết tạm thời dừng lại Lật bàn tay Tròm tay lại xuất hiện một bình ngọc cao vài tấc. Bình này là pháp khí hắn vị thu thiên lôi Mà đặc biệt luyện chế ra Nhẹ nhàng ném đi Bình nhỏ được đưa đến giữa không trung Một đào pháp quyết màu xanh Đánh lên trên bình Bình ngọc sau so vài lần xoay chuyển Miệng bình vận vàng hướng lên trời bất động Lúc này Hàn Lập hai tay chà sát một cái, đồng thời hướng về phía trước dừng lên, hai đạo đại kim hồ bắn ra, đồng thời đánh vào đáy bình ngọc. Sau một tiếng lôi minh, một màn quỷ dị xuất hiện, bình ngọc khẽ rung lên, hai đạo kim hồ tiến vào trong bình lập tức. Sau đó, Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, hướng không trung điểm chỉ. phúc suy một tiếng, một kim hồ dạng từ trong miệng bình phun ra khóa thành một cây điện mâu dài mấy trường ở phía trên của bình ngọc chấp động liên tục chỉ thẳng lên bầu trời đen kịt mà ngay trong nháy mắt này một đạo hồ quang màu bạc đột nhiên chợt lóe lên từ không trung đánh xuống hoàng hảo đánh ngay vào phía trên kim mâu Kim mâu hơi rùng lên đạo ngân hồ thuận thế hạ thẳng xuống trong nháy mắt nhập vào trong bình cứ như vậy lần lượt các đạo hồ quang liên tiếp bị pháp trận hấp dẫn mà đến lại bị ít tà thần lôi dễ dàng thu vào bên trong bình ngọc một lúc lâu sau bình ngọc sau khi thu một đào hồ quang lớn bắt đầu truyền ra tiếng đồng ầm vang giống như sóng thần hạng lập nghe được âm thanh này trên mặt không khỏi lộ vẻ vui sướng đờn tay hướng không trung chụp một cái vào khoảng không điện mâu màu vàng tự động tách ra bình ngọc từ không trung bay xuống bị thu vào trong tay hắn tay áo bào của hạng lập lại vùng lên Một cái tiểu bình hình dáng không khác nhiều lắm, lại bay lên không. Kìm màu tiến tới, tiếp tục thu thập thiền lôi vào trong bình. Lúc này, hằng mới có thời gian nhìn kỹ lại cái bình trong tay. Chỉ thấy vật ấy ngần lên khe khẹ không ngừng. Trong miệng bình lại có ngân quang cho mắt chấp động, giống như tùy lúc có thể bắn ra vậy. Ba, một tiếng, một tấm phù màu vàng liền được dán lên miệng bình. Tiếng vàng trong bình im bặt, ngân quang nhai mắt, ảm đạm. Hạng Lập đem cái chai, cẩn thận thu vào trong túi trữ vật, sau đó tiếp tục ngựa đầu, nhìn chăm chú vào thiên không. Gần nửa ngày sau, liên tục thu được bốn bình thiên lôi. Dòng tố trên không vẫn không thấy giảm đi, ngược lại nơi này chớp lóe sáng rực, khí thế càng ngày càng lớn. Hàng Lập âm thầm cân nhắc, tiếp tục thu một bình nữa là có thể dừng tay. Lời điện này cùng độ chuyển hóa lôi họa dùng để luyện chế rồi đúng lúc này hắn thần sắc khẽ động bỗng nhiên xoay đầu nhìn về một phía chân trời chỉ thấy ở trong không trung xa xa hào quang chấp động một đạo bạch hồng đột nhiên xuất hiện phi độn mà tới hắn chớp mắt hai lần thần sắc ngưng trọng hẳn lên phía dưới tụ lên pháp trận hào quang bắn ra bốn phía hàng lộc cả người thành quang phiêu phù ở giữa không trung trên đỉnh đầu hộ quang màu bạc lóe lên không ngừng lôi điện tần đào hồi tụ tại đây tình cảnh như vậy thập phần đáng chú ý chủ nhân của đào bạch hồng tự nhiên đem cảnh này quan sát hết Độn quang chớp lên mấy cái bay thẳng đến phía hàng lập một lát sau cách hàng lập hơn ba mươi trượng hào quang chợt tắt hiện ra một nữ tử vẫn cùng trang nàng dáng người mạnh mai dung mào thanh tú đôi mắt sáng trong suốt hình dáng giống như đang lúc tuổi thành xuân nhưng làm cho người ta thật thấy kỳ lạ Là cung trang trên người nàng, không biết là do loại tài liệu quý hiếm nào chế thành. Chẳng nhận ngần quàng long lánh, huyện lệ cho mắt, lại có mấy đạo hàng khí màu trắng ngà quay chung quanh người, phiêu động không ngừng, làm cho nàng giống như vần trùng tiên tử vậy, không mang theo một chút khói bụi trần gian. Hàng lập dùng thần thức đào qua, trong lòng hơi kinh hại, đối phương cùng hắn đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cung trang nữ tử ánh mắt lướt qua người hàng lập, thản nhiên cười nói, thiếp là bát minh đạo bạch đào di đạo hữu cũng là hạng với phú đạo hữu sao thành ông mềm mại dễ nghe thập phần lọt tai bác minh đạo đạo hữu chẳng lẽ là tu sĩ bát già tiểu cực cung hàng lập trong lòng cả kinh hỏi tiểu đồ đúng là tiểu cực cung ngoài sự trưởng lão bạn cung ở một nơi hẻo lánh không ngờ đạo hữu cũng biết bộ môn xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu là gì cung tràng đời tự khẩy miệng cười Tại Hà họ hàng, chỉ là hải ngoại tán tu mà thôi. Tại hạ xác thật chịu ước hẹn của phú đạo hữu mà đến. Tên tiểu cực cung, hạng mộ đã sớm nghe như sấm bền tai. Hàng lập thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hải ngoại tu sĩ. Hàng đạo hữu có thể nhận thức hải ngoại tam tiên, cùng với ba vị đạo hữu này có quan hệ sâu xa sao? Bạch giao di, thu ba lưu chuyện, miệng cười hỏi. Không biết, tại hạ rất ít khi cùng tu sĩ khác giao tiếp luôn luôn ở trên đạo tìm tu, hạng lập không chút giao dự trả lời. Thì ra là như vậy, nhưng thật ra thiếp thân mạo muồi, đạo hữu ở nơi đây thu thiền lôi, có cần giao duy xuất thủ tương trợ hay không? Đà ta ý tốt của đạo hữu, tại hà đã thu gần đủ rồi, đây đã là bình cuối cùng. như vậy tiếp thân trước hết ở đỉnh núi kia ngồi xuống một chút vậy. bạch giao duy nghe hạng lập nói như vậy. Cũng không có miệng cưỡng, lúc này đồn quang lại lóe lên, thẳng đến một khối cự thạch trên đỉnh núi hạ xuống. Nàng vừa hiện hình hạ xuống đất, nâng tay, phóng ra một linh khí dạng cái ô, bay vụt lên không trung. Vật ấy ở trên trời xoay chuyển một lúc, lập tức phóng xuất một loạt bạch quang, đem mưa gió trong phạm vi hơn mười trường, đều che ở bên ngoài. Nàng lúc này mới thong dong khoanh chân ngồi xuống, trên tay hàng quang chợt lóe, một thứ nhỏ cỡ một bàn tay xuất hiện hàng lập ánh mắt thoáng nhìn liền thấy rõ vật ấy đây là một mảnh bạch ngọc trong suốt như tuyết trên mặt hàng quang lóe lên trong suốt trong sáng rất khác so với mỹ ngọc bình thường băng ngọc hắn tâm niệm vừa chuyện lập tức nhận ra loại tài liệu quý hiếm này lần trước ngẫu nhiên có được một lọ hàng tụy, nhưng đó là do băng ngọc vàng niên sinh ra lúc này cung trang đời tử đã đem bình băng ngọc phóng ra phía bên trên hai tay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 Nhìn chằm chằm vào bệnh nhỏ trên không trung, mặt không chút thay đổi. Sau đó không lâu, cái bệnh nhỏ thứ năm cũng đã thu đầy thiên lôi. Hàn Lập lúc này đem pháp khí thu lại, từ không trung chậm rãi bay xuống, dừng ở giữa tụ linh pháp trận. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết, đánh hợp phụ cần pháp kỳ, nhất thời pháp trận cấm chế biến đổi, khởi động một đạo thanh quang đưa hắn vào trong đó. Hàn lộc cũng ngồi ở giữa pháp trận.